Thục chẳng còn thấy hào hứng gì về cuộc gặp gỡ tối nay. Trước đây, khi ngỡ Phong Khê là đám nữ quái buổi sáng, Thục đã thấy hụt hẫng. Bây giờ, phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thục lại càng rừng rưng. Phong Khê trong trí tưởng tượng của Thục là một chàng trai hoàn toàn khác, chứ không đỏ dáng như Hoàng Hòa. Không hiểu sao, Thục không ưa nổi vẻ trải chuốt, bảnh bao của anh chàng lớp trưởng. Hoàng Hòa bảnh trai, con nhà giàu, lại học giỏi. Mặt nào cũng đáng mười trên mười Nhiều bạn gái trong lớp để ý Hoàng Hòa Nhưng anh phớt lờ Anh chỉ đặc biệt quan tâm đến Thục Ngồi học, anh cứ liếc qua chỗ Thục Ngày nào cũng vậy Đến nỗi Xuyến và Cúc Hương phải trêu Thục Coi chừng mày mòn hết ra mặt bây giờ Dĩ nhiên, Thục thừa biết Hoàng Hòa có cảm tình với mình Nhưng không hiểu sao, điều đó lại khiến Thục đâm chột dạ Một lần, Hoàng Hòa nhìn Thục Thục đều nhìn ngoảnh mặt đi mà không chỉ ở trong lớp, bất cứ đâu Thục cũng luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của anh, cái ánh mắt nửa như thăm dò, lại thả nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh viết giấy hẹn Thục đi xem kịch tối nay cũng vậy, như một sự áp đặt. Anh dúi vào tay Thục một tấm thiệp rồi biến mất, không cần biết Thục có nhận lời hay không. Nếu không có chỉ đạo của Xuyến và Cúc Hương thì có lẽ tối nay Thục nhất định nằm lì ở nhà, mặc cho hoàng hòa tha hồ mong ngóng.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 Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên Khiến thục như choàng tỉnh Nó vội vàng nhìn sang bên kia đường Đâu? Cả Xuyến cũng giòn ráo rác Miệng hỏi lia Mày có bịa không đấy? Hắn đứng đâu sao tao không thấy Cúc Hương chỉ tay qua nhà hát Hắn đang từ trong bãi gửi xe đi ra kìa Tao thấy rồi Xuyến kêu lên Chà chà Bữa nay hẹn hò với tiểu thư nhà mình Anh chàng diện cảnh ác Com lê từ đầu đến chân chị thiếu không mực đeo tàng ten chứ ngực nữa thôi. Cúc Hương khều Thục, "Ra đó người đẹp đi chứ mày." "Mày ra đi." Thục nhăn nhó. Cúc Hương quắc mắt, "Con nhỏ này vô duyên, hắn hẹn với mày chứ đâu có hẹn hò với tao." "Thục này đi, thôi ba đứa cùng ra." Cúc Hương còn đang chần chừ thì Xuyến đã phán, "Một đứa ra thôi." "Thấy chưa?" Cúc Hương nháy mắt với Thục, "Con Xuyến đâu có cho tao ra." Chỉ mày mới được cái diện phúc đó thôi. Thục ngó Xuyến, giọng giận dỗi. Sao hôm trước mày bảo cả ba đứa cùng đi gặp Hoàng Hòa? Thì ba đứa cùng gặp. Xuyến nhún vai, nhưng đó là lát nữa. Còn bây giờ thì một đứa sẽ ra gặp hắn thôi. Thôi đi đi mà, Cúc Hương treo Thục. Chú rể sốt ruột rồi kìa. Mày đâu phải phụ nữ hệ ba mà ngồi lì ở đây. Thục mặt mẻ méo xẹo. Năng tần ngần không biết có nên đứng dậy hay không thì Xuyến thình lình buột miệng. Con Thục ngồi đó, để con Cúc Hương ra. Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến hai cô bạn chưng hửng. Trong khi Thục thở phào nhẹ nhõm thì Cúc Hương chố mắt ngó Xuyến. Mày có nói lộn không đấy? Không hề. Tao ra gặp Hoàng Hòa Xuyến vẫn nghiêm trang, đích thị. Cúc Hương chớp chớp mắt. Tao sẽ dẫn hắn vô giảp hát xem kịch á. Không. Xuyến tử tốn Mày sẽ dẫn hắn vô đây Vô đây Cúc hương ngạc nhiên Xuyến vẫn điểm đạm Ừ, hắn sẽ thọ tử tại đây Ngay quán trẻ ngọt ngào này Cúc hương gật gù Tỏ vẻ hiểu ra vấn đề Nhưng nó vẫn tặc lưỡi phân bì Sao không phải là con thục Con thục ra dẫn hắn vô đây cũng được Con thục không được Xuyến lắc đầu Tiểu thư nhà mình vốn yếu đuối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 Cúc Hương cũng phải phì cười. Thôi được rồi, tụi mày cứ ngồi mát ăn bát vàng ở đây, để tao làm kinh kha qua sông dịch. Nói xong, Cúc Hương đủ đỉnh bước ra cửa. Qua sông có biển gì kệ mày, nhưng nhớ coi chừng đụng xe. Xuyến phát dặn vói theo nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy hay không. Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến mất. Còn lại hai người, Thục rụt rè hỏi Xuyến. Lát nữa sao? lát nữa tụi mình sẽ lột ra hắn chứ sao? Ta muốn nói chuyện xem kịch kìa. Xuyến khịt mũi. chuyện đó hạ hồ phân giải. coi cũng được, không coi cũng được. vợ kịch sặm riêng ra còn hay hơn vở tình nghệ sĩ nhiều. nghe Xuyến nói vậy, Thục không hỏi nữa, nhưng nó cảm thấy trong lòng hồi hộp và lo lắng không đâu. Thục chưa trấn tĩnh kịp, Cúc Hương và Hoàng Hòa đã xuất hiện. Cúc Hương trước, Hoàng Hòa sau, cả hai đang lững thững bước vào quán. Và tiến lại chỗ xuyến và Thục ngồi. Thục vừa liếc nhìn ra đã bắt gặp ngay ánh mắt tinh quái của Cúc Hương. Cúc Hương nháy nhó với Thục, mặt mảy dạng dỡ hệt cây xia vừa hạ xong thành la mã. Nụ cười nghịch ngợm lấp lánh trên môi. Hoàng Hòa thập thò phía sau, bộ mặt thiểu não như một tên trộm bị dân phòng tóm gáy. Tương phản hẳn với bộ cánh oách không thua gì tài tử Silama. Chào các bạn! Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Hòa vừa lên tiếng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 Anh mỉm cười hắng rộng Bất ngờ chứ sao không Từ đầu có biết hai bạn cũng thích xem kịch Vậy bây giờ biết rồi bạn tính sao đây Hoàng Hòa rộng rãi Thì tôi mua vé mời hai bạn vào xem luôn chứ sao Bạn nói thật không vậy Ai mà dám đùa với các bạn Thấy giọng lưỡi của Hoàng Hòa có vẻ châm trọng Cúc hương không nhịn được Nhìn vọt miệng Người khác thì không dám Nhưng bạn chỉ dám đấy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 Thật sau khi nãy bạn nhìn con thục ghê thế Hoàng hòa trột dạ Ghê gì đâu Vậy mà không ghê Xuyến bĩu môi Bạn nhìn cứ như muốn ăn tươi nó sống người ta ấy Bạn thù con thục về cái tội nó rủ tôi với con cúc hương đi theo chứ gì Lần thứ hai trong vòng 15 phút Hoàng hòa bị Xuyến điểm trúng tử huyệt Anh đỏ mặt Làm gì có chuyện đó Xuyến chỉ đoán mò Xuyến gật gù danh mãnh Có thể chuyện đó tôi đoán mò, nhưng chuyện này chắc chắn là tôi đoán trúng. Chuyện gì vậy? Hoàng Hòa hỏi lại, lần này giọng có vẻ cảnh giác. Xuyến nheo mắt. Bạn có đem theo mấy trái ổi cho tụi này không? Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến, Hoàng Hòa bất giác đưa tay sờ tứ quần, miệng ấp úng. Ơ, đâu có. Cúc Hương tiếp luôn. Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài. Xoài cũng không Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối Nhưng nếu các bạn muốn ăn Lát nữa tôi đi mua Thôi mua chi mất công Xuyến tủm tỉm Không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được Sô-cô-la hay bạc hà gì gì đó Trong khi Xuyến tra tấn Hoàng Hòa Thì Cúc Hương và Thục không ngừng quan sát Nét mặt của đối phương Nhưng cả hai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào Hoàng Hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác Như vừa từ xứ sở Mai Ca đáp xuống Các bạn nói gì tôi không hiểu Trong túi tôi đâu có cây kẹo nào Thật không đấy Xuyến nhướng mắt Hoàng Hòa bắt đầu bực bội Chẳng lẽ các bạn không tin tôi Xuyến nhún vai Không phải là không tin Nhưng tụi này thế lạ Có gì đâu mà lạ Hoàng Hòa liếm môi Tôi có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu Cúc hương thình lình trên vào Đột một phát Chỉ không bỏ trong người nhưng bỏ trong ngăn bàn Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờ vịt, nhưng dường như Hoàng Hòa muốn chứng tỏ không có ai lì hơn mình. Anh nhăn nhó đầy về thành thật. Ngăn bàn nào, sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe khó hiểu quá trời. Rồi nhìn đồng hồ trên tay, anh hốt hoảng kêu lên. Chết, sắp hết giờ bán vé rồi, các bạn. Nhưng Xuyến không để cho Hoàng Hòa kịp nói hết câu, nó lạnh lùng cắt ngang. Bữa nay không xem thì mai mốt xem chứ lo gì. Và lại, bạn đóng kịch hay thế mồ còn xem kịch chi nữa Xuyên nói gì vậy? Hoàng Hoa nhìn sững Xuyên Tôi đóng kịch hồi nào? Xuyên nhét mép Bạn bảo bạn không đóng kịch Vậy tôi hỏi thật bạn Bạn có biết Vũ Thị Hoàng Hoa là nhân vật nào không? chưa câu hỏi bất thần của Xuyên Nét mặt Hoàng Hoa bỗng lộ vẻ hoang mang Anh ngớ ra một lát rồi chép miệng Dĩ nhiên là biết Nó là em tôi Xuyến gật gủ, nói chung bạn cũng không đến nỗi kém thành thực lắm. Vậy bạn có biết em bạn học trường nào không? thi trường mình, hoàng hòa đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác. Trường mình, nhưng lớp mấy? 11A3, nhưng làm gì mà bạn hỏi kỹ thế? Xuyến chẳng màn đến xỉa gì đến thắc mắc của đối phương, tiếp tục hỏi. Vậy bạn có biết lớp 11A3 nằm ở đâu không?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 Thật là oan hơn oan thị kính Tôi có biết Phong Khê là ai đâu Cúc Hương cười mũi Bạn không biết Nhưng tụi này biết Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm Lại ưa cãi chảy cãi cối Biết Cúc Hương chỉ sỏ mình Nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào Để tự biện hộ Anh thiểu não Tôi đã nói các bạn nhầm rồi Tôi không phải là Phong Khê Cúc Hương cười khẩy Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tất Chối leo lẻo kia lại là em gái bạn. Tôi không biết. Hoàng Hòa cười gượng gạo. Để tôi về tôi hỏi nó. Nếu quả thật chính nó bày ra cái trò này, tôi sẽ ký nó lủng sọ. Thôi nghe Xuyến nheo mắt. Mình làm thì mình chịu. Đừng có đổ váy cho người khác. Tôi... tôi... Hoàng Hòa đỏ mặt, ấp úng hai ba tiếng, nhưng rồi biết càng cãi chỉ càng tội lép vế. Anh vội vã cứu Tử và đứng dậy, quay lưng đi thẳng một mạch. Chương 12. Còn lại ba người, Cúc Hương ngó xuyến. Hắn ngoan cố ghê hết mày. Ừ. Không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình giữ vậy. Cúc Hương tiếp tục giọng băn khoăn, nếu hắn thú nhận hắn là phong khê, tụi mình đâu có ăn thịt hắn. Ngược lại, mình còn có cảm tình với hắn nữa là khác. Cảm tình với ai? thục bột hỏi với anh chàng phong khê của mày chứ ai lại xạo đi thục chề môi mày với con xuyến lúc nào cũng tham he lột da người ta mà bây giờ lại bảo có cảm tình mày ngốc lắm lột da là một chuyện còn cảm tình là chuyện khác hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn để tụi mình vào siếc cái tội tây đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm một cách tự tụy và đều đặn theo yêu cầu của tụi mình chuyện đó phải ghi lòng tạc dạ Ông bà nào chẳng bảo, ăn cây nào rào cây nấy là gì? Thục bật cười, mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống. Hẽ ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi cũng khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời. Cúc hương thả nhiên, thì sống có tình có nghĩa là phải vậy chứ sao? Tao đâu phải hạ người ăn cháo đá bát. Thục tính chọc cúc hương chơi, nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy. Nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te, xuyến ngó thục, cười hì hì. Mày nói không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vãi mật Mày ăn thua gì Thôi đừng nhắc đến hắn nữa Cúc Hương nhăn mặt Đồ dám làm mà không dám chịu Xuyến thong thả Theo tao Hắn không phải không dám chịu Có điều hắn lâm vào thế kẹt Thế kẹt Cúc Hương trố mắt Ừ Xuyến gật đầu Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài Hắn viết gì không Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã buột miệng đọc. Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giản dị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi. Cúc Hương liếc Thục, cha, cô nương này thuộc thư tình lò lò còn hơn thuộc ca dao nữa Xuyến ơi. Trong khi Thục đấm thùng Thục vào lưng Cúc Hương thì Xuyến chậm rãi giải thích căn cứ và bài thơ mà con Thục vừa đọc.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 Nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già? Cái đó thì tao không biết. Nhưng với những chứng cứ rành rành như vậy, tao nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải thú nhận. Cúc hương liếc đồng hồ. Thôi tụi mình về đi, khuya rồi. Chuyện đó từ từ tính. Tằng nào ngày mai tụi mình cũng gặp lại hắn. Để xem tối nay anh em nhà hắn bàn cách đối phó với tụi mình như thế nào. Ba cô gái đinh đinh, anh em hoàng hòa sẽ hợp tác với nhau nghĩ ra một độc chiêu nào đó để gỡ bí. Nào ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hòa vẫn tiếp tục rởi mừng cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra. Tôi đã nói rồi, tôi không phải phong khê. Cúc Hương quắc mắt. Bạn đã nói chuyện về em bạn chưa? Rồi. Em bạn bảo sao? Nó bảo nó không biết gì hết. Cúc Hương hứ một tiếng. Nó nói vậy mà bạn tin được hả? Hoàng Hòa gãi gáy. Chứ không tin thì tôi biết làm gì ký cho nó lủng rõ chứ làm gì? biết Cúc Hương nhắc lại lời ham dọa tối qua để trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bối rối. Nhưng anh chưa kịp nghĩ ra cách trả miếng thì Xuyến đã hừ dọc. Bạn không biết, em bạn cũng không biết, và vậy ai là người bỏ thư vô ngăn bàn? bị quay như dế, Hoàng Hòa đâm quọng. Các bạn muốn biết thì đi mà điều tra ấy, sao cứ nhè tôi mà hỏi? Khỏi cần bạn nhắc, Xuyến lạnh lùng tôi đã điều tra rồi Kết quả điều tra cho thấy bạn chính là Phong Khê Trời ơi là trời Hoàng Hòa đưa hai tay lên vò đầu Điều tra vậy mà cũng đặt điều tra Đúng là những thám tử hạng bếp Xuyến tái mặt Bạn nói ai vậy Biết mình lỡ lời Nhưng Hoàng Hòa vẫn đổ điều Tôi không nói bạn Tôi chỉ nói những ai điều tra bệnh bạ kìa Chính con thuộc điều tra đó Cúc Hương đột ngột sen lời Bạn dám bảo nó hạng phải không? Nghe nhắc đến Thục Mặt hoàng hòa đột nhiên biến sắc Anh lúng túng như mạ gà mắc tóc Không, không Tôi đâu có nói Thục Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng Dối rắm, Mình lại có nguy cơ bị đưa ra làm bia đỡ đạn Thục vội vã kéo tay Xuyến và Cúc Hương Thôi tụi mình vô lớp đi Sắp đến giờ học rồi Nói xong Không cần biết Xuyến và Cúc Hương có đồng ý hay không Thục hấp tấp kéo cả hai chạy một lèo, bỏ mặc Hoàng Hà đang hậm hực đứng trong theo. Nhưng đâu chỉ có Hoàng Hòa hậm hực, Xuyến và Cúc Hương bụng cũng đang tức anh ách, vừa đi theo Thục, Cúc Hương vừa lào bầu. Thật tao chưa thấy ai mặt dày như sư phụ Hoàng Hòa này. Còn Xuyến thì liếc Thục, dài giọng. Mày bắt đầu ca bạn, thôi là hết chia ly từ đây đi là vừa. Từ nay đừng có mà tơ tưởng để phong khê phong khiết gì nữa. Biết hai bạn đang cáu. Thục chẳng nói gì, chỉ cười tủm tỉm cho qua chuyện Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh mặt ba cô gái Tụi xuyên cũng chẳng muốn liếc anh lấy một cái Hai bên như những người không quen biết Đến ngày thứ ba, phán lên Vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp Cúc Hương đã chạy vụt ra, lòng đầy hương giận Nó đang mong gặp người quen để xả bớt nỗi uất ức Nhưng mắt nó vừa chạm đến vải đen trước ngực phán Cúc hương bỗng thấy đầu mình nguội hẳn đi. Nó chưa thấy sự bực dọc của mình so với nỗi mất mát của phán thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội hoàng hòa, giọng nó bỗng trở nên mùi ngùi. Bạn mới lên hả? Ừ, tôi mới lên hồi 10 giờ sáng. Cúc hương định nói vài lời chia buồn nhưng lại thấy mấy câu mình định nói có vẻ khách sáo nên cứ ấp a ấp búng như đang ngậm nét dẹo trong mồ. Thấy điệu bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương Phán đoán ngay ra tâm trạng của người đối diện Anh cũng chẳng muốn người khác nhắc nhiều đến nỗi đau của mình Nên hỏi làng sang chuyện khác Lớp mình mấy bữa nay có chuyện gì lạ không? Cũng vậy thôi, có một chuyện Chuyện gì? Chuyện anh chàng phong khê đó Phán sực nhớ ra Hôm trước các bạn đi gặp anh ta kết quả ra sao? Cúc Hương sầm mặt Hắn không chịu nhận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 Ư, ngay bây giờ, còn mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi, nếu trù trừ sẽ không kịp. Cúc hương lại lưỡng lự, viết văn xuôi hay văn vần, nếu làm thơ phải kêu phán củi. Khói, xuyến phẩy tay, giờ phút này không cần phải thơ thật, cứ viết sao cho mùi mẫn, hãy đọc xong hắn phải vừa khóc vừa chạy thục mạng đi kiếm tụi mình. Cúc hương không thắc mắc nữa, nó xích lại góc bàn, lặng lẽ ngồi sáng tác. Thục nãy giờ không nói gì. Bỗng nhìn xuyên băn khoăn Dù anh ta không trả lời thì sao? Chẳng sao cả Xuyến thẳng nhiên Đây là một cách kiểm tra Nếu không dám gặp tự mình Hắn đích thị là hòa hòa Không sai một mảnh Còn nếu không phải là hòa hòa Thế nào hắn cũng dẫn xác đến Nghe Xuyến nói vậy Tự nhiên trong lòng thục bỗng lé lên một tia hy vọng Ừ biết đâu đây Biết đâu Phong Khê không phải là hòa hòa Mà là một người khác Một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý tưởng mới mẻ đó không kéo dài được lâu. Nghĩ đến những sự kiện diễn ra trong thực tế. Thục, thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa và Hoàng Hoa. Phong Khê không thể là ai khác ngoài anh chàng lớp trưởng Hào Hoa. Và như vậy, cuộc hẹn hò của bọn Thục chắc chắn sẽ bất thành. Đúng như Xuyến nói, đã lỡ chối bai bải mình không phải là Phong Khê. Thì chẳng có lý nào Hoàng Hòa lại chấp nhận của gặp gỡ này. Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn thì Cúc Hương đã thảo xong lá thư. Nó đưa cho Xuyến. Lâm ly lắm. Đọc xong, Xuyến gất đầu khen. Kiến trong hang mà đọc được lá thư này cũng phải bỏ ra. Huống gì Hoàng Hòa. Nhưng mày quên một điều cực kỳ quan trọng. Điều gì? Cúc Hương ngạc nhiên. Ngày giờ về địa điểm. Cha mẹ ơi! Chuyện quan trọng vậy mà không hiểu sao ta bỗng quên bén đi mất Vừa kêu lên Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Xuyến Nó lăm lăm cây viết trên tay Tụi mình hẹn gặp hắn ở đâu đây? Xuyến nhún vai Tùy mày bố trí Cúc Hương gãi đầu Ở nhà hát hòa bình hết Mày lúc nào cũng đùa được Xuyến lầu bầu Hương, Cúc Hương rụt cổ Thôi hẹn tại quán kem dạ lan vậy Cạnh hồ con rùa hả? Xuyến nhướng mắt. Ừ, được không? Tụi mình sẽ hẹn gặp hắn tại đó lúc 5 giờ chiều 1. Hỏi con thục coi. Xuyến hất hàm. Nhưng thục chẳng có ý kiến gì. Nó chỉ buông thỏng. Tùy tụi mày. Trong thâm tâm, thục không tin là lá thư cúc hương dày không soạn thạo sẽ được hồi âm. Hoàng Hoa nhất định sẽ không dám gặp mặt bọn thục. Như vậy, anh ta chẳng mất công trả lời làm gì. Nhưng đầu giờ chiều hôm sau, khi thục hờ hững thò tay vào ngăn bàn, nó vẫn giật bắn người khi chạm phải một mẫu giấy nhỏ gập tư. Mở ra coi, Xuyến và Cúc Hương cùng thẳng thốt kêu lên. Tờ giấy được mở ra, trong đó chỉ vòn vẹn có ba chữ, mình sẽ đến.